Lại có Tông Môn bị đổi đi ư. Phụ Mơ Dương gật đầu, đáp. Đúng rồi, mới nãy đệ tử thần Tông Thánh Địa cầm Nam Tông lệnh đến xem lễ lại bị sư phụ đổi đi. Diêm xuyên lấy làm lại nhìn Phụ Mơ Dương, nói. Người ba thư viện đến bị đổi đi, người ba Thánh Địa đến cũng bị đổi thậm chí là người phong thủy Nam Tông đều bị đuổi. Những người đó là thế lực mạnh nhất trong thiên hạ thế mà bị đuổi đi hết Nam tôn của ngươi không lẽ muốn đối địch với thiên hạ Phụ mơ dương mặt nhăn nhót lắc đầu nói Ta không biết nữa ta có nói chuyện với sư phụ nhưng người không thèm nghe ta Mắt diêm xuyên lón tia phức tạp hỏi Sư phụ của ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì Phụ mơ dương nhớ mày Nói Không biết nữa các thế lực mạnh nhất bị đuổi đi nhưng để lại đám tôn môn trung đẳng nam tôn ta ha ha ta nhìn không thấu rốt cuộc sư phụ có tính toán gì Diêm xuyên nhìn Phụng Mơ Dương Nói Ngươi có đi tới chỗ các sư huynh đệ không Phụng Mơ Dương lắc đầu Đi thì đi nhưng đa số không ai biết chuyện này là sao Diêm xuyên hít sâu Nói, Tế Phong Thủy sắp đến, mọi chuyện sắp công bố. Phụ Mơ Dương gật đầu nói, U, V, F, W, W, -M. Lại qua một tháng, một đêm nọ, Diêm Xuyên đi tới sân của Mạnh Tử Thu. Diêm Xuyên tiến vào sân, Mạnh Tử Thu lần thứ hai không có mặt. Diêm Xuyên cười khổ lầm bầm. Xem ra mạnh tử thu biết nguyên do tiếc rằng quá kín miệng. Diêm xuyên khẽ thở dài, đi ra khỏi sân của mạnh tử thu. Khoảnh khắc Diêm xuyên bước ra khỏi sân mạnh tử thu thì bỗng trong sơn mạch nam công vang tiếng nổ điếc tai. Âm! Một tiếng nổ âm ế chấn mặt đất rung rinh. A Diêm xuyên biến sắc mặt, vọt lên trời, đứng trên trời cao nhìn phía xa. Ánh sáng trắng vô tận sọc lên trời, sông thẳng nhìn tầm mây. Diêm xuyên biến sắc kêu lên. Hạo nhiên chính khí. Mạnh tử thu, ngươi muốn chết. Âm. Um. Trong ánh sáng trắng lại là một tiếng phan thật lớn. Rai, rai. Phúc chút trăm con rồng cùng gầm lên từ bốn phương tám hướng từng đại địa Long Manh phóng ra va và đụng vào hạo nhiên chính khí. Âm um, ầm. Um. Nguyên bầu trời bị ánh sáng chói lòa này chiếu rọi rực rỡ, khiến các tu giả mở mắt không lên. Rai, rai, từng lông mạch va đụng chính giữa, không thấy người nhưng cảm nhận được va chạm bên trong. Hiện tại sơn mạch bốn phía nam tông có vô số tu giả bị kinh động. Thật nhiều phong thủy sư ra khỏi động phủ, nhìn lên trời. Chết dần, dần quy quy. Ê, ý, ý, ý. Lại là một tiếng gầm, chính giữa ánh sáng trắng tạc nổ. Âm! Bạo tạc lớn huyển lệ, vô số ánh sáng bắn bốn phương tám hướng. Vèo! Có một luồng lao về phía mơ dương điện. Diêm xuyên bay lên trời. Đám phụ mơ dương, hoác quan cũng bay lên theo, nhìn về phía xa. Phụ mơ dương nói. Đó là chỗ lý thương hại ở. Phía xa một luồng sáng trắng đã bay tới gần mơ dương điện. Diêm xuyên con người co rút, phung tay áo, phúc chốt sức mạnh to lớn đè ép ánh sáng trắng bay chậm lại. Bùng! Diêm xuyên nâng lên người trong ánh sáng trắng. Phụ mơ dương kêu lên. Mạnh tử thu. Lúc này phía xa chỗ Lý Thương Hải ở có nhiều tu giả bay lên trời. Lý Thương Hải ở phía trước nhất. Lý thương hải quát, lục xoát, tuôn lệnh, ầm, thật nhiều tu giả rầm rộ tản ra bốn phương tám hướng. Diêm xuyên diệu tu nhanh chóng đáp xuống. Phía xa có một tu giả mắc sắc trông thấy mạnh tử thu. Có người kinh ngạc kêu lên, ở bên kia, chỗ mơ dương phong. Lý thương hải quay đầu lại quát, đây, ầm ầm. Lý Thương Hải dẫn theo 50 tu giả bay nhanh hướng mơ dương phong. Lý Thương Hải vừa đến, phong thủy sư 4 phía Nam Tôn cũng nhanh chóng bay theo tụ tập hướng mơ dương phong. Phụ mơ dương nét mặt xa sầm, nhớ mày nhìn các cường giả từ khắp nơi tụ tập lại. Diêm xuyên kéo lại mạnh tử thu. Người mạnh tử thu run run như là sắp chết. Diêm xuyên sốt ruột dìu mạnh tử thu, hỏi dồn dập. Mạnh viện chủ, ngươi làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Diêm xuyên. Trên không trung vang tiếng hét to, Lý Thương Hải hùng hộ dẫn theo 50 tu giả xuất hiện đằng trước quảng trường Mơ Dương Điện. Vèo, gió to thổi qua, Lý Thương Hải thẳng hướng Diêm xuyên. Phụ Mơ Dương che trước mặt Diêm xuyên. Nghiêm túc hỏi Thương Hải viện chủ Ngươi định làm gì Phía sau lý Thương Hải Có một nửa là Nho Tu Còn một nửa ăn mặc như Phong Thủy Sư Nam Tôn Hiển nhiên đều là Phong Thủy Sư Minh Lăng Thiên Cũng nằm trong số đó Minh Lăng Thiên quát Phụ Mơ Dương Ngươi cút đi Mạnh tự thu lòng muôn Dạ thú Trộm bí mật của Nam Tôn Ám sát thương hải viện chủ Tội đáng chết Phụ Mơ Dương không lùi bước nói Trộm bí mật của Nam Tôn Mạnh tử thu là tri kỷ của sư phụ Sao có thể làm chuyện này Còn ám sát thương hải viện chủ Theo ta thấy thương hải viện chủ còn khỏi mạnh hơn mạnh tử thu nhiều Lý thương hải tức giận nói Hừ, nếu đã vậy thì đừng trách ta vô tình, bắt lấy cho ta. Phụ mơ dương hét to. Ai dám? Lúc này xung quanh tụ tập đến càng nhiều người. Phụ mơ dương tức giận gầm lên. Lý thương hải. Ngươi là đệ đệ của sư phụ cho nên chúng ta mới kính trọng ngươi tuy nhiên. Chỗ này phong thủy nam tôn ta. Không phải nhạc sơn thư viện của ngươi. Không phải chỗ cho ngươi thích làm gì thì làm. Minh Lăng Thiên lập tức quát. Láo sượt. Phụ Mơ Dương, ngươi dám bất kính với thương hải viện chủ. Phụ Mơ Dương lắc đầu, nói. Không phải bất kính mà chỗ này là phong thủy Nam Tôn Ta, không phải nhạc sơn thư viện. Minh Lăng Thiên, không lẽ ngươi muốn đồng môn tranh đấu, phản tôn sao? Minh Lăng Thiên trợn trường mắt. Ngươi! Minh Lăng Thiên hét với đám phong thủy sư. Bắt lấy cho ta, bắt hết mạnh tử thu và đám diêm xuyên. Các phong thủy sư định tiến lên. Phụ mơ dương quát lạnh. Ta nói không cho bắt. Đám phong thủy sư khượng lại, khó xử. Hai bên đều là nhị đại đệ tử, hơn nữa ở trong tôm có nhân mạch riêng, phúc chốc chúng không biết nên nghe theo ai. Lý Thương Hải lạnh lùng nói. Tốt tốt tốt, Phụ Mơ Dương, người bao che cho đám người ngoài, hư hư cố chấp chứ gì? Phụ Mơ Dương lạnh lùng đáp trả. Người ngoài, ngươi cũng là người ngoài. Phong thủy Nam Tôn ta chỉ có phong thủy sư mới là người nhà. Các phong thủy sư xung quanh gật gù đồng ý. Đúng là vậy. Thương hải viện chủ, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Mạnh tử thu ám sát thương hải viện chủ. Chuyện này là sao? Xung quanh xì xầm tiếng tò mò. Bên kia diêm xuyên nhanh chóng lấy ra đệ tử đút vào miệng mạnh tử thu. Mạnh tử thu run rảy Dần tỉnh táo lại Thấy mạnh tử thu tỉnh Lý thương hải biến sắc mặt Lý thương hải hét lên Phụ mơ dương Nếu ngươi đã dùng quy Của Nam Tông thì cứ dùng đi Hiện tại là ân oán cá nhân Giữa ta và mạnh tử thu Đều là người ngoài Nam Tông Phong thủy sư Các ngươi không ai được ra tay Phụ mơ dương nhúng chân mày. Phụ mơ dương cao mày nói. Thương hải viện chủ, ngươi muốn sao chứ? Không để phong thủy sư tham gia. Chuyện của người ngoài. Chỉ cần phụ mơ dương nhúng tay là minh lăng thiên sẽ đúng lý hợp tình ngăn cản. Lý thương hải quát. Ta muốn mang đi mạnh tử thu, người này ám sát ta, mọi người không ai được nhúng tay vào. Các phong thủy sư nhớ mày Bỗng vang lên giọng của Diêm Xuyên Có trẩm ở ai cũng đừng mơ mang mạnh tử thu đi Đối với mạnh dung dung là tình cảm ái nấy Và quyết có được tiên sinh văn nhược này Làm sao Diêm Xuyên khoanh tay đứng nhìn cho được Xung quanh người đến ngày càng nhiều Hoác quan dìu mạnh tử thu Diêm Xuyên đứng dậy Lạnh lùng nhìn Lý Thương Hải Lý Thương Hải khinh thường nói Diêm xuyên Chỉ bằng vào thần cảnh đệ nhị tầm của ngươi cũng mơ mộng ngăn cản ta Diêm xuyên lạnh lùng nói Ngăn ngươi lại thì sao Ngươi kém xa Lý Thương lan lắm Lý Thương Hải chỉ vào Diêm xuyên quát Nếu đã vậy thì đừng trách ta vô tình Bắt chúng cho ta Phúc chốc hai mươi mấy nho tu sau lưng lý thương hải cùng nhà hướng diêm xuyên. Vèo. Ngọc đế kiếm bỗng bắn ra. Âm. Um. Xung quanh chợt bùm phát kiếm khí vô tận. Xong hướng hai mươi mấy nho tu. Xèo xèo xèo xèo xèo. Vạn kiếm cùng phát động. Bảo kiếm cuốn hướng hai mươi mấy nho tu. Âm um, ầm. Um. Quá nhanh trong khoảnh khắc từng tiếng nổ vang. Hai mươi mấy nho tu đều đứt một cánh tay bắn ngược ra. Diêm xuyên lạnh giọng nói. Nhạc sơn thư viện chỉ có thể thôi. Đồ khốn kiếp. Lý Thương Hải ánh mắt tức giận, Phương Tây cầm bút lông vạch hướng Diêm xuyên. Sọt xẹp Hư không xuất hiện một kiếm khí trắng chém hướng Diêm xuyên. Diêm xuyên lạnh lùng nói. Hạo nhiên chính khí kiếm. Ngươi còn kém lắm Diêm xuyên hét to Đại diện âm dương trận Âm Xung quanh mơ dương phong bổng sông lên vô tận kiếm khí Kiếm khí hình thành khu vực bão tố to lớn Kiếm khí bên trong kiếm trận một nửa toàn là đen Nửa kia đều là màu trắng Chết mắt bao phủ lấy lý thương hải Ngọc đế kiếm Thượng đế kiếm Tất cả đều bay ra chủ trì đại diện âm dương trận. Trận pháp to lớn khiến phong thủy sư xung quanh giật nảy mình. Trận pháp mạnh quá. Cái này là đã sớm sắp đặt rồi. Tại sao phụ mơ dương cho phép người ngoài bố trận tại đây chứ? Nếu người ngoài này có ý xấu thì chẳng phải là phụ mơ dương không thể nắm giữ sống chết của mình ư? Xung quanh vang tiếng kinh tháng Lý Thương Hải và Diêm Xuyên thì bị bao bọc trong kiếm trận. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.ir Quận 4 chương 10 đội trắng thay đen. Đờ, ai diễn âm dương trận, bên trong trận Diêm Xuyên và Lý Thương Hải đang đối chiến. Lý Thương Hải dùng bút lông vung ra từng luồng hạo nhiên chính khí kiếm màu trắng. Tiếc rằng bị dại trận đè ép. Tất cả hạo nhiên chính khí kiếm đều bị nghiền nát cả. Diêm xuyên chỉ lên trời, hét. Thiên kiếm. Âm âm âm. Trên đỉnh đầu của Lý Thương Hải bỗng xuất hiện một thanh cương kiếm cực khổng lột, mang theo uy thế to lớn đè ép lên gã. Bút lông trong tay Lý Thương Hải chỉ lên trời. Nhất bút sơn hà. Một luồng sáng trắng tựa con sông đụng vào cương kiếm to lớn, ầm. Hai lực lượng bùng phát thiên kiếm, nhất bút sơn hạt tất cả đều triệt tiêu. Diêm xuyên vương tay ngót. Kiếm kiếm thiên kiếm, ong. Kiếm khí trong đại trận bỗng tăng vọt lên càng lúc càng lớn, chết mắt hóa thành ngàn vạn thiên kiếm ợp hướng Lý Thương Hải. Thiên kiếm lăng liệt, phản kiếm quy tôn. Lý Thương Hải biến sắc mặt, kinh kêu Khốn kiếp, đây là thiên cấp trận pháp Làm sao có thể đạt đến thiên cấp được chứ? Ông, xung quanh Lý Thương Hải bỗng xuất hiện vài cây bút lông đỡ đòn Thân hình thì chạy trốn ra ngoài trận Diêm xuyên ánh mắt lạnh Văn nói Trung hư cảnh tam tầm Muộn rồi Hàng vạn thiên kiếm đánh vào tầm phòng hộ của Lý Thương Hải. Âm! Um, trong đại trận bắn ra luồn sáng trắng chói mắt. Xông lên tầng mây. Tựa như lúc trước mạnh tử thu bị trọng thương. Nay Lý Thương Hải chịu lực lượng khổng lồ oanh kiếp. Mạnh tử thu là bị đám người hầu đi theo Lý Thương Hải và nhóm phong thủy sư trọng thương. Còn Lý Thương Hải bị Diêm Xuyên dùng thật nhiều linh thạch bố trận làm bị thương. Một kích kỳ tiêu hao ít nhất 5.000 thượng phẩm linh thạch của Diêm Xuyên. Âm! Um, đại trận lắc lư, có một bóng người chợt vật lao ra khỏi đại trận. Đó là Lý Thương Hải. Lý Thương Hải dù gì cũng là tu vi trung hư cảnh. Mặc dù không thể đỡ uy lực của đại trận nhưng cuối cùng vẫn trốn ra được. Tiếc rằng khi Lý Thương Hải trốn ra thì cực kỳ thê thảm, trường bào nho nhã giờ đây rách nát. Minh Lăng Thiên đỡ lấy Lý Thương Hải, hỏi. Thương Hải viện chủ, ngươi sao rồi? Phụt! Lý Thương Hải phun ngụm máu trào lên cổ họng, mặt trắng bệt tóc bay loạn, cực kỳ chật vật. Lý Thương Hải ngoái đầu, mắt đỏ rực nhìn hướng đại trận. Trong trận có vô số kiếm khí vòng quanh Diêm Xuyên, dần nhạt đi, từ từ lộ ra hắn hoàn hảo không tổn hao gì. Ván này không cần đoán cũng biết, Lý Thương Hải thua. Lý Thương Hải ánh mắt lạnh như băng, gầm lên. Diêm Xuyên Diêm Xuyên lạnh lùng nói Trầm đã nói rồi, ai cũng đừng mơ đụng mạnh tử thua Lý Thương Hải biểu tình âm trầm nhìn Diêm Xuyên. Phong thủy sư gã kêu không thể ra tay, Mà gã thì không làm gì được hắn. Lý Thương Hải che ngực căm thù nói, Minh Lăng Thiên đi, Mang ta đi gặp công chủ của các ngươi Đi gặp ca ta. Người còn lại nhìn chầm chầm mạnh tử thu cho ta. Tôn lệnh, Đám nho tu kêu lên, Các phong thủy sư có một số đi cùng Lý Thương Hải, Đa phần ở lại mơ dương phong Dù gì trận này hình như chưa chấm dứt Diêm xuyên mặc kệ ánh mắt xung quanh Thu lại trận pháp nhanh chóng đi hướng mạnh tử thu Nâng gã dậy Mặc dù mạnh tử thu tỉnh táo nhưng người run bần bật Diêm xuyên nhìn phụ mơ dương hỏi Sao rồi Phụ mơ dương lắc đầu nói Lúc trước mạnh viện chủ bị một kích có lẽ là 20 phong thủy sư dùng đại địa long mạch chấm vỡ thần hồn. Dựa vào di lưu đang mới giữ cho tỉnh táo thời gian ngắn. Không tốn được. Cái gì? Làm sao có thể? Diêm xuyên vương tay dán trên lưng mạnh tử thu, dò xét. Mạnh tử thu chọc lấy bàn tay diêm xuyên, lắc đầu nói. Vô dụng thôi ta ta không cứu được đâu. Vô số ánh mắt nhìn, các nha tu nhìn chằm chằm. Mạnh Tử Thu sắc mặt xám xịt thều nói, "Diêm Hoàng trước khi chết có hai việc ta không bỏ xuống được, xin ngươi." Diêm Xuyên dò xét liền biết Mạnh Tử Thu đã hết cách xoay chuyển rồi. Diêm Xuyên gật đầu, nói, nói đi." Mạnh Tử Thu lộ nụ cười cay đắng, Nói, ta có thể nhìn ra tâm ư của Dung Dung. Nha đầu đó cứng đầu hết sức. có lúc không biết mềm, tính cách nào cầu đạo là tốt nhất. Tiếc rằng thế gian này cầu đạo không đơn giản. Sau này hy vọng ngươi thông cảm cho. Mạnh Tử Thu vừa nói viêm xuyên liền hiểu, hiển nhiên chuyện của hắn và Mạnh Dung Dung thì gã đều biết hết. Diêm xuyên hiếp sâu, gật đầu nói Yên tâm đi, ta sẽ giải quyết ổn thỏa Ta sẽ không để ai tổn thương mạnh dung dung Mạnh tử thu vừa lòng nhắm mắt lại Còn nữa, chuyển một câu giúp ta cho Văn Nhược Mắt mạnh tử thu lộ tai cay đắng Nói đi Văn Nhược là đứa trẻ số khổ Nói giúp ta cha xin lỗi nó Mắt Mạnh Tử Thu chạy ra giọt lệ chua sót. Diêm xuyên hứa chắc nói. Ta nhất định sẽ chuyển lời. Đa tạ. Trên khuôn mặt đau khổ của Mạnh Tử Thu nặng ra nụ cười. Phong thủy Nam Tôn là nơi thị phi các ngươi mau rời khỏi đây đi. Mạnh Tử Thu nói xong câu cuối thanh âm ngày càng nhỏ. Mãi đến cuối cùng. Mạnh tử thu bỗng mềm nhuộn không nhút nhứt. Diêm xuyên trầm giọng kêu lên. Mạnh viện chủ. Nhưng mạnh tử thu không hề đáp lại. Xung quanh tĩnh lặng. Mọi người im thinh thiếp. Hai mươi mấy nho tu nhạc sơn thư viện thì thầm thở vào Hình như là vui lắm. Diêm xuyên kéo bàn tay mạnh tự thu trong lòng bàn tay hắn cảm giác được thứ gã lén đưa cho hắn trước khi chết. Diêm xuyên trầm giọng nói. Hóa quan chuẩn bị một quan tài. Tôn lệnh. Rất nhanh. Hóa quang từ trong phi chú không xa lấy ra một ngọc Thạch to lớn. Tay vuông. Ngọc Thạch nhanh chóng bị cắt. Chết mắt hiện ra cái quan tài Diêm xuyên nhẹ nhàng đặt sát mạnh tử thu vào trong quan tài Lặng lẽ giấu đi thứ gã đưa cho hắn trước khi chết Bái kiến công chủ Bái kiến sư phụ Xung quanh các phong thủy sư bỗng cung bái về một hướng Diêm xuyên đặt mạnh tử thu nằm ngay ngắn xong quay đầu nhìn Chỉ thấy phía xa có một bóng áo đen từ từ bay đến Sau lưng đi theo một đám phong thủy sư, bao gồm Minh Lăng Thiên, người áo đen dẫn đầu quanh thân tỏa ra khói đen nhàn nhạt, âm khí âm trầm. Người chưa tới mà khí tử vong đã khiến không khí xung quanh giảm một nửa nhiệt độ. Người áo đen đội mũ trùm đen không thấy rõ khuôn mặt nhưng mọi người biết bên dưới cái mũ là khuôn mặt như thế nào. Phụ mơ dương cung kính nói với người áo đen. Sư phụ. Tông chủ phong thủy Nam Tông, Lý Thương Lan. Lý Thương Lan không nói câu nào tự tự đi hướng quan tài, dù gã không nói chuyện nhưng vẫn bị mọi người chú ý. Lý Thương Lan từng chút một đi đến. Diêm xuyên nhớ mày nhìn gã. Phụ mơ dương thanh âm khàng khàng nói. Sư phụ. Mạnh Tử Thu tiền bối đã đi trước Lý Thương Lan đi hướng quan tài Diêm Xuyên nhớ mày bước ra định ngăn cản Phụ Mơ Dương khuyên Diêm Xuyên Diêm Hoàng, Mạnh Tử Thu là chiếc giao của gia sư Diêm Xuyên gật đầu từ từ lùi lại Lý Thương Lan vương tay hướng Mạnh Tử Thu Nói Lúc trước xảy ra chuyện gì? Phúc chốt xung quanh đi ra mấy phong thủy sư kể lại mọi chuyện. Lý Thương Lan nghe kể kiểm tra mạnh tử thu, xác định gã đã chết mới khẽ thở dài. Diêm xuyên lạnh lùng nhìn cứ cảm giác có điều không đúng. Lý Thương Lan xác định mạnh tử thu đã chết, nhìn hướng Diêm xuyên. Lý Thương Lan trầm giọng nói. Người đâu, bắt lấy Diêm xuyên. Tôn lệnh. Âm, um, phúc chốt gần ngàn phong thủy sư nhảy ra Đặc biệt là Minh Lăng Thiên Vung tay áo Từng đại địa Long khí bị điều động ra Tất cả phong thủy sư nhìn chầm chầm diêm xuyên Lý Thương Lan, chủ một tôn ở đây Mọi phong thủy sư đều nghe lời gã Các phong thủy sư không hiểu rõ Nhưng tôn chủ đã ra lệnh Thì mọi người đều phải nghe theo Gần ngàn phong thủy sư nhanh chóng lao đến Chờ đã Bỗng có tiếng hét to Các phong thủy sư khượng lại Nhìn Phụng Mơ Dương Phụ Mơ Dương bỗng che trước mặt Diêm Xuyên Nói Sư phụ Lần này tế phong thủy Diêm Xuyên Tặng cho Tán Thiên Đồng Quang Có công lớn Minh Lăng Thiên cười lạnh nói Phụ Mơ Dương ngươi tránh ra Ngươi muốn vì người ngoài đối địch với sư phụ sao? Minh Lăng Thiên cố ý châm ngòi, các phong thủy sư nghe ra được, mọi người đều nhớ mày. Phụ Mơ Dương sốt ruột hỏi. Sư phụ, chuyện này là vì sao? Lý Thương Lan nhìn Phụng Mơ Dương trầm giọng nói. Mơ Dương, chuyện không liên quan đến ngươi tránh ra. Diêm xuyên rắp tâm hại người, Muốn đảo loạn tế phong thủy của tôn ta, Lý Thương Hải đã nói cho ta biết rồi. Ngươi tránh ra. Phụ Mơ Dương vội la lên. Không. Sư phụ. Diêm xuyên chưa từng rời khỏi Mơ Dương phong. Trước nay không nghĩ đến quấy rối tế phong thủy. Tất cả đều là Lý Thương Hải đặt điều. Sư phụ. Lý Thương lan quát lạnh. To gan Phụ mơ dương kêu lên Sư phụ Ta không biết lý thương hãy nói gì với người Nhưng phụ mơ dương ta dùng mạng bảo đảm Diêm xuyên tuyệt đối không có ý định đảo loạn tế phong thủy Sư phụ Nếu người không thích diêm xuyên thì trục xuất hắn ra khỏi Nam Tông là được Lý thương lan tức giận Hét nhiệt độ Phụ Mơ Dương quỳ xuống, nói, Sư phụ, xin sư phụ hãy nghĩ đến tình sư đồ, hãy tha cho Diêm Xuyên Di. Diêm Xuyên đứng sau lưng Phụng Mơ Dương không nói chuyện, nhớ mơ, à, ẹp, e, nâng, lặng nhìn phong thủy sư bốn phía. Lý Thương lan giọng điệu âm trầm nói, Tốt, tốt, tốt, vi sư thu nghiệp chứng làm đồ đệ, hôm nay hãy để vi sư thu ngươi. Lý Thương Lan Vương Tây Định đánh tới. Phụ Mơ Dương biểu tình đau khổ quỳ dưới đất không dám nói nhiều. Bỗng nhiên có phong thủy sư kêu lên. Tôn Chủ không được đâu, Phụ Mơ Dương không làm sai lầm gì lớn cả. Tôn Chủ, Phụ Mơ Dương có vô sáu công tích cho Tôn, cầu xin Tôn Chủ thu lại mệnh lệnh đã ban. Tôn Chủ Phụ Mơ Dương chỉ là hồ đồ một lúc, xin công chủ hãy thu lại mệnh lệnh đi. Cầu công chủ thu lại mệnh lệnh đã ban. Các phong thủy sư đều cầu tình cho Phụng Mơ Dương, số người tăng nhiều, có nhiều người tham gia hơn. Ngày càng nhiều, chết mắt có hơn một nửa người cầu tình cho Phụng Mơ Dương. Minh Lăng Thiên biểu tình cực kỳ khó coi, Lý Thương Lan thì im lặng. Mãi đến khi đa số phong thủy sư cầu tình cho Phụng Mơ Dương, Lý Thương Lan đè nén tức giận trong lòng nhìn gã. Lý Thương Lan trầm giọng nói. Không ngờ, Phụ Mơ Dương, vi sư đã xem thường ngươi. Mặc dù Lý Thương Lan không nói rõ ra nhưng ý thì quá rõ ràng. Gã đang nói Phụ Mơ Dương sa vào quyền dụ. Khổ động các đệ tử trong tôm. Đạo điên uy quyền của gã Phụ Mơ Dương sốt ruột nói Sư phụ, đệ tử không có Lý Thương Lan hét to Không cần nói Lý Thương Lan thanh âm quyết tuyệt nói Hừ Bản tôn có thể thả các ngươi Nhưng sau này Phụ Mơ Dương Ngươi không còn là đệ tử của nam tôn ta Từ nay về sau sư đồ hai ta ân đoạn nghĩa tuyệt Phụ Mơ Dương liên tục dập đầu cầu xin Lý Thương Lan thu lại mệnh lệnh đã ban. Không. Sư phụ, sư phụ nuôi nấm đệ tử đến lớn, đệ tử còn chưa tan hiếu. Sư phụ. Lý Thương Lan hét to. Tả bộ thập điện áp cãi bọn họ ra khỏi địa giới Nam Tôn. Minh Lăng Thiên dẫn theo đám phong thủy sư cùng hét to. Tôn lệnh. Sư phụ, sư phụ, phụ mơ dương khóc kêu, dường như cả thế giới của gã đều tan vỡ rồi. Hờ, Lý Thương Lan vung tay áo quay đầu mang theo một đám người rời đi. Sư phụ, các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz, quận 4 chương 11 khốn cảnh của Lý Thương Lan. B. Hiếu trình cương thiết phi chu Phụ Mơ Dương vẫn đang mất hồn. Diêm xuyên dướng ở đuôi thuyền, lạnh lùng nhìn ba trăm phong thủy sư ác giải mình. Minh Lăng Thiên dẫn đầu cười khởi nhìn Phụ Mơ Dương mất hồn mất phía. Minh Lăng Thiên cuồn cười nói. Phụ Mơ Dương, ngươi và ta đấu cả đời, cuối cùng ngươi vẫn là thất bại, ha ha ha ha. Nhưng bây giờ Phụ Mơ Dương không có tâm tình chửi lộn với Minh Lăng Thiên. Bị sư phụ cắt đứt quan hệ sư đồ Điều này còn khó chịu hơn là dết gã Hiện tại gã có cảm giác trái tim đã chết Diêm xuyên không khuyên nhủ Phụng Mơ Dương Đề phòng trường đám phong thủy sư Mãi đến khi rời khỏi vùng đất Nam Tôn 300 phong thủy sư rời đi Diêm xuyên mới nhìn hướng Phụng Mơ Dương Phụng Mơ Dương sắc mặt vẫn rất khó xem Đám đệ tử sau lưng cũng bị khu trụt Hiện tại không biết nên an ủi sư phụ mình như thế nào Không khí cực kỳ nặng nề Hoác quan cau mày, nói Hoàng thượng, hiện tại nên làm sao đây? Diêm xuyên trầm giọng đáp Tiếp tục hướng bắc Tung lệnh Các tướng sĩ khống chế phi chu Diêm xuyên thì lấy ra một cục giấy Trước khi chết mạnh tử thu đã nhét nó cho Diêm Xuyên. Diêm Xuyên nhẹ nhàng mở cục giấy ra bên trong lộ trái cầu nhỏ bên trong trái cầu có chất lỏng màu đỏ xanh. Diêm Xuyên nắm lấy trái cầu nhìn tờ giấy bên trên có nét chữ của mạnh tử thu. Hôm nay ta phải đi chỗ ở của Lý Thương Hải. Trước khi đi viết xuống dòng này. Nếu gặp tai kiếp thì hy vọng cuối cùng nó rơi vào tay Diêm Xuyên hoặc là Phụ Mơ Dương. Câu mở đầu khiến Diêm Xuyên nhớ mày, mạnh tử thu biết sẽ gặp phải nguy hiểm. Không biết có còn nhớ lần trước Diêm Xuyên và Lý Thương Hải đánh cược đấu cờ thì ta bảo chứng cho Lý Thương Hải. Có hỏi gã một câu. Ta hỏi Lý Thương Lan có đưa thư cho Lý Thương Hải Không. Thật ra thì không có thương gì cả. Lý Thương Hải là tri kỷ của ta. Ta hiểu rất nhiều thói quen, yêu thích của hắn mà không ai biết. Nhưng lần này ta phát hiện Lý Thương Lan này dường như không phải Lý Thương Lan. Tông chủ của Nam Tông, Lý Thương Lan không thấy. A! Diêm Xuyên nhớ mày. Phụ Mơ Dương bình tĩnh lại nổi lòng, nhìn sang. Diêm Xuyên trầm giọng nói. Phụng tiên sinh, ngươi không cần tự trách lúc trước Lý Thương Lan có lẽ không phải là sư phụ của ngươi. Phụng mơ dương chua sót lát đầu. Không thể nào ta nhận được hơi thở của sư phụ. Diêm Xuyên tiếp tục đọc thư. Lý Thương Lan đã không còn ở Nam Tôn. Ta từng lặng lẽ đi đến chỗ hắn ở. Phát hiện ngụ ở phủ tôn chủ không phải Lý Thương Lan mà là Lý Thương Hải. Là Lý Thương Hải, chính gã gã mạo Lý Thương Lan. Đọc đến đây Diêm Xuyên nheo mắt. Người lúc trước là Lý Thương Hải. Đúng là vậy, Lý Thương Hải và Lý Thương Lan không xuất hiện cùng một chỗ bao giờ. Dù cho lúc trước truy sát mạnh tử thu. Diêm Xuyên và Lý Thương Hải đối chiến. Động tỉnh lớn như vậy mà Lý Thương Lan không lộ mặt. Lý Thương Hải đi không trở về, đổi lại là Lý Thương Lan. Lý Thương Hải cư chiếm thước sào, giả mạo Lý Thương Lan. Tuy nhiên, chắc Lý Thương Lan còn chưa chết. Nếu các ngươi muốn đi tìm hắn thì đi đi, ta nghĩ chắc là Lý Thương Lan đã bị giam cầm rồi. Không biết hắn làm sao mà bị bắt. Nếu đã bị bắt thì chắc là bị giấu ở chỗ nào đó. Hôm nay ta lừa Lý Thương Hải nói có một phong thư là vì muốn để gã đi truy hỏi Lý Thương Lan. Nếu gã đi thì chắc chắn Lý Thương Lan biết ý định của ta. Dùng máu thấm sen lẫn toái hồn bôi vào góc áo của Lý Thương Lan. Dựa vào toái hồn có lẫn máu này. Lấy tài nghề phong thủy của mơ dương nhất định có thể tìm ra lý thương lan và cấu hắn. Hôm nay ta đi lấy thứ lý thương lan cho ta thành công hay không phải xem ý trời. Phúc chốc diêm xuyên hiểu ra mọi chuyện. Tại sao mạnh tử thu luôn suốt hủy nhập thần. Thì ra vì cấu lý thương lan mà bôn ba. Hắn tiếp tục xem. Cuối cùng. Nếu không cố được Lý Thương Lan thì các ngươi hãy đi đi. Bởi vì theo ta tìm hiểu, lần này phong thủy Nam Tôn không chỉ là mở ra hoàng tuyền lộ. Không chỉ như thế. Dạ tâm của Lý Thương Hải quá lớn, hoặc là còn có lý do gì mà ta không biết. Họ không chỉ muốn mở hoàng tuyền lộ đi thông hai giới mơ dương, họ muốn mượn tán thiên đồng quan mở ra cánh cửa tiên giới. Bọn họ muốn phá mở cả tiên giới Tai kiếp thiên hạ sẽ tới theo Hãy tự giải quyết cho tốt Ê chào Diêm Xuyên hứt ngụm khí lạnh Hoàng tuyền lộ Phá mở tiên giới Diêm Xuyên nhớ chặt mày Phụ Mơ Dương khó hiểu hỏi Diêm Hoàng, ngươi làm sao vậy? Diêm Xuyên đưa thư cho Phụng Mơ Dương xem Gã đọc lướt nhanh. Phụ mơ dương kinh ngạc kêu lên. Không có khả năng, làm sao có thể? Diêm xuyên trầm giọng nói. Lý thương hại trục ngươi ra khỏi tôn không phải vì ngươi ngộ nghiệt mà là không muốn để ngươi làm hỏng việc lớn của hắn. Phụ mơ dương biểu tình âm trầm. Diêm xuyên chắc chắn nói. Thứ này là mạnh tử thu dùng mạng sống đổi lấy máu và tói hồn của sư phụ ngươi. Nếu ngươi nguyện ý tin tưởng thì lập tức dùng nó chỉ ra chỗ sư phụ ngươi ở. Chúng ta theo ngươi cùng đi tổ lý thương lan. Phụ mơ dương cắn môi, sắc mặt thay đổi hóa thành căm giận ngút trời. Sư phụ là người thân nhất trong đời Phụng mơ dương, vậy mà bây giờ bị người giam cầm. Phụ Mơ Dương biểu tình âm trầm nói. Tốt, đưa cho ta. Phụ Mơ Dương lấy ra la bàn, đem máu và toái hồn của Lý Thương lan bỏ vào trong, phút chút la bàn xoay nhanh. Âm ầm Phụ Mơ Dương chỉ một hướng kêu lên. Là bên kia. 3 tháng sau, khi chung nhanh chóng bay đi, Phụ Mơ Dương nhìn la bàn, biểu tình cực kỳ phức tạp. Phụ mơ dương trầm giọng nói. Mau, sắp đến rồi. Diêm xuyên nhớ mày nhìn phía xa, hỏi. Chỗ đó là nơi nào vậy? Phụ mơ dương biểu tình cực kỳ âm trầm nói. Đó là nhạc sơn thư viện. Lý Thương Hải, hắn đem sư phụ của ta giam cầm trong nhạc sơn thư viện. Phi Chu ngừng lại ở phía xa bơn, e, nơm Nơi ngoài một đại thành Diêm xuyên từ xa nhìn thấy vô số khí vận ở trên không trung lăng lộn Giống như cự Lộc thư viện Đây là một thành trì to lớn Bên trên là biển mây khí vận Tuy nhiên cự lộc thư viện phía bên trên biển mây khí vận còn có 5 khí vận kim Long. Nhạc sơn thư viện thì chỉ có 3 khí vận kim Long mà thôi Đoàn người ẩn nút đi Diêm Xuyên để lại một số người ở ngoài thành chờ, hắn thì cùng Phụ Mơ Dương đi hướng thành. Phụ Mơ Dương trầm giọng nói. Diêm Hoàng trong khoảng thời gian này đa tả ngươi ta nhìn ra được Diêm Hoàng muốn ngăn cản tế phong thủy của Lý Thương Hải. Diêm Xuyên cười khổ, gật đầu nói. Đúng vậy, đại trăng của ta còn chưa cường thịnh, hiện tại thật sự không muốn phá mở cửa tiên giới. Nếu để đại quân tiến giới tiến vào thế giới của chúng ta thì thiên hạ sẽ rối loạn. Đại Trăng Hoàng Triều ta hiện tại vẫn quá yếu. Phụ Mơ Dương nhớ mày nói. Vậy thì tại sao ngươi lại? Diêm Xuyên khẳng định nói. Bởi vì ta cảm thấy cấu sư phụ của ngươi càng quan trọng hơn. Phụ Mơ Dương chân thành nói. Đa tạ. Nếu lần này thật sự có thể cứu ra sư tôn Hơn nửa ngăn cản âm mưu của Lý Thương Hải Ta sẽ xin sư phụ nhập vào đệ tử của ngươi trăm năm Vì Đại Trăng bày ra vạn thiên phong thủy trận pháp Diêm xuyên cười to nói Có Phụng Tiên xin trợ giúp Dù đối mặt ngàn vạn quần hùng tiên giới Thì Đại Trăng cũng không sợ nữa Phụng Mơ Dương hơi xấu hổ nói Diêm hoàng quá khen. Diêm xuyên cười nói. Ta nói là sự thật. Thôi đi đi, trước tiên cố ra sư phụ của ngươi đã. Phụ mơ dương gật đầu đồng ý. U, V, K, W, W, M. Diêm xuyên có thấy thực lực phong thủy của phụ mơ dương so với kiếp trước chân nhu thuật phong thủy của hắn không chênh lệch bao nhiêu. Nhưng dù là thuộc phong thủy mạnh mẽ như vậy thế mà không có được chân truyền của mạch phong thủy Nam Tôn. Quê củ của Nam Tôn là chân truyền một đời chỉ truyền cho một người. Thuộc phong thủy của phụ mơ dương mạnh mẽ như vậy mà vẫn không được chân truyền, lý thương lan rốt cuộc mạnh tới đâu. Trong mắt Diêm Xuyên tràn ngập mong chờ là ai đó? Ken két! Ngọc đế kiếm chết mắt dết chết một nho tu. Phụ mơ dương chọc lấy la bàn từng bước một đi đến sơn mặt trong thành tới phần trung tâm. Ở góc khuất hai người lạnh lùng nhìn sơn cốt. Trong sơn cốt ngồi ba đại nho. Ai lấy miệng phun thánh nhân ngôn. Từng đạo hạo nhiên chính khí không ngừng ôi vào cửa sơn động. Xung quanh còn có mấy chục nho đạo thủ vệ tuần tra bốn phía. Diêm xuyên trầm giọng nói. Ta phụ trách giết chết tất cả nho tu, còn ngươi thì lo bố trận xung quanh. U, V, W, W, M. Hai người chia nhau hành động, Diêm xuyên bước vào trong rừng. Khoảnh khắc Diêm xuyên như biến thành U hồn, mơ hồ khó bắt. Một đại nho cảnh giác quát. Ai đó? Phập! Cổ họng đại nho bị chém đứt. Xem ra các cường giả nhạc sơn thư viện đều bị Lý Thương Hải điều động đi phong thủy Nam Tôn rồi. Diêm xuyên dễ dàng giết chết đại nho, lộ vẻ ngoài ý muốn. Phập! Phập! Diêm xuyên khinh thường tự mình ám sát nhưng lần này vì đại trăng cường thịnh, hắn bất đắc dĩ làm thích khát. Chết mắt tất cả thủ vệ toàn bộ ngã trên mặt đất Ông Xung quanh sơn cốt nổi lên sương mù Bên ngoài nhìn về sơn cốt thì dần mơ hồ Hiển nhiên phong thủy trận của Phụng Mơ Dương đã có tác dụng Có chuyện gì vậy? Các đại nho ngồi trên mặt đất kinh ngạc kêu lên Âm um, Từ trên trời rán xuống thật nhiều kiếm khiết Âm um, âm um, dết hết đám đại nho Sát rải rác đầy đất, Diêm Xuyên cùng Phụng Mơ Dương đi đến cửa sơn động Phụng Mơ Dương nhìn la bàn, trầm giọng nói Sư phụ đang ở bên trong Hai người nhìn cửa hang, bước chân tiến vào Đó là một hang động liên thông xuống lòng đất Mọi người bước vào, thật nhiều khí vận từ từ tản ra Hiển nhiên lúc trước đám đại nho hạo nhiên chính khí là để trấn áp khí vận bên trong Càng đi vào sâu trong thì khí vận càng nhiều, diêm xuyên càng nghiêm túc hơn Khí vận Trên đời này trừ hắn ra còn ai có thể khống chế như vậy Rất nhanh hai người đi xuống sâu trong lòng đất khí vận chỗ này đậm đến cực độ Mơ dương ha ha ha, mơ dương Là người đến ư, đồ đệ tốt của ta. Dưới lòng đất vọng lên thanh âm hương phấn. Phụ mơ dương hương phấn chạy vào, vừa kêu lên. Sư phụ, sư phụ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif. Quận 4 chương 12 truyền thường. Giờ. Y, E, mân, Xuyên. Phụ mơ dương xông vào trong hang động. Phụ mơ dương biểu tình hưng phấn, nhưng khi vọc vào thì khượng lại. Diêm xuyên cũng dừng lại, nhớ mày. Đồ nhi tới đây. Trong hang lại vang giọng của Lý Thương Lan. Giọng phụ mơ dương bỗng khàng khàng nói. Sư phụ, sao người? Sao người trở thành như thế này? Chính giữa hang là Lý Thương Lan. Nhưng hiện tại đôi mắt gã đã bị đào chỉ còn lại hai hốt máu. Đôi tay bị chập. Đầu gối cũng bị bẻ đứt. Có chín cái móc to xuyên qua toàn thân lý thương lan, sát gã lên. Vô cùng khí vận bao phủ nội bộ, lại là vi dẫn nhập khí vận kim Long bên ngoài. Long trải khí vận kim Long hình như thu nhỏ gấp mấy lần. Ngân hiện trong sơn động. Chính lông trạo bấu xương sống của Lý Thương Lan. Phụ mơ dương bi thương lẩm bẩm. Sư phụ, sao có thể như vậy? Làm sao có thể? Phụ mơ dương vương tay định xé nát tất cả của Lý Thương Lan ra. Lý Thương Lan bỗng hét to. Đừng nhốt nhứt, đừng nhốt nhứt. Phụ mơ dương khóc gào. Sư phụ. Lý Thương Lan khó hiểu hỏi. Lão Phu có thể chờ đến lúc ngươi đến là đã thoải mãn rồi. Mơ Dương, sao ngươi tìm đến đây được? Và sau lưng ngươi là ai? Long khí mạnh mẽ như vậy. Diêm Xuyên mở miệng nói. Ta tên Diêm Xuyên là chủ đại trăng hoàng triệu. Long khí... Mắt Lý Thương Lan đã bị móc ra mà vẫn thấy được long khí trên người mình Nên biết rằng kiếp trước dù mình là phong thủy sư mạnh nhất thiên triều cũng không thấy được Diêm Xuyên Thì ra ngươi chính là Diêm Xuyên Lý Thương Lan gật gào không hỏi nhiều nữa Lý Thương Lan quay sang hỏi Phụng Mơ Dương Mơ Dương các ngươi làm sao tìm đến đây Phụ Mơ Dương nhanh chóng kể lại quá trình. Lý Thương Lan trịnh trọng nói. Mạnh tử thu. Ai, lão phu thẹn với hắn. Mơ Dương, sau này nếu có thể thì hãy chăm sóc con cháu của Mạnh tử thu. Phụ Mơ Dương sốt ruột nói. Vâng, đệ tử tất nhiên kính cẩn nghe theo sư phụ dạy bảo. Nhưng mà sư phụ... Nam Tôn ta bị Lý Thương Hải chiếm cướp hiện tại. Lý Thương Lan trầm giọng nói. Hực Nam Tôn. Cho dù Nam Tôn có bị hủy cũng không sao. Phong thủy Nam Tôn ta tu là phong thủy chứ không phải tu công đức. Mạch này chỉ mộ người có chân truyền. Chỉ cần chân truyền không chết thì mạch này không diệt. Phụ Mơ Dương tràn đầy khó hiểu hỏi. Vâng, nhưng mà sư phụ, rốt cuộc mọi chuyện là sao vậy? Tại sao Lý Thương Hải ra tay với người? Lý Thương Lan Căm Hận nói Lý Thương Hải lòng muôn giả thuốc, mọi người đều bị hắn lượt, nếu không thì sao sư phụ bị tai hoạn ngập đầu thế này? Phụ Mơ Dương vẫn là không hiểu, nói Nhưng tại sao hắn làm như vậy? Hai người là huynh đệ ruột mà Lý Thương Lan thù hận nói. Huynh đệ ruột. Ha ha ha. Ngươi hiểu sai rồi. Kế hoạch của Lý Thương Hải bắt đầu trù tính từ khi còn trong bụng mẹ. Khi ta và hắn chưa ra đời thì hắn tính kế rồi. Hắn không phải người của thế giới này. Hắn là âm phủ chuyển thế trọng sinh ư. Lý Thương Lan oán hận nói. Không. Không phải âm phủ. Âm phủ thế giới cách cục không khác gì dương gian. Lý Thương Hải không đến từ âm phủ mà là bên ngoài. Cũng chính là tiên giới. Hắn là cường giả nào đó của tiên giới không biết dùng bí pháp gì đưa hắn chuyển vào thế giới chúng ta. Đầu thai vào bụng mẫu thân ta. Hắn không nhận kiếp này, chỉ nhận tiền kiếp. Phụ mơ dương tràn đầy khó hiểu hỏi. Tiên giới. Hắn từ tiên giới xuống dưới. Xuống dưới làm cái gì? Lý Thương Lan trầm giọng nói. Hắn muốn phá cửa giới chúng ta, để cường giả của tiên giới không, nên nói là đế Vương nào đó tiến vào. Khác với tiên nhân tiến vào. Hắn muốn phá lỗ hổng lớn. Để đế vương kia và quốc gia của y cùng nhau xâm lược thế giới của chúng ta. Diêm xuyên nhớ mày. Cả quốc xâm lấn ư. Phụ mơ dương thắc mắc hỏi. Tại sao chứ? Thế nhân đều muốn bay lên tiên giới. Tại sao đế vương kia muốn tiến vào thế gian của chúng ta? Lý Thương Lan giải thích nói. Tiên giới. Thế gian. Thế gian ha hà hà, trên đời này căn bản không có cái gọi là tiên giới thế gian, vốn chỉ có một thế giới mà thôi. Phàm Trần chúng ta năm đó cũng là một phần của tiên giới. Sau này bị chỉ Trần nữ thần dùng đại pháp lực phong ấn một khu vực. Phụ mơ dương kinh ngạc kêu lên. Chỗ chúng ta vốn là một phần của tiên giới. Bị phong ấn. Phong ấn một giới. Chỉ trần nữ thần Lý thương lan cảm tháng nói Thời thượng cổ xảy ra một đợt đại kiếp nạn trời chết thiên đạo tan vỡ cả thế giới sắp hủy diệt Trong trời đất tất cả cường giả anh hùng ở tai kiếp tử thương hầu như không còn Chỉ trần nữ thần hy sinh bản thân cứu toàn thế giới Nhưng chính chỉ trần nữ thần cũng không chắc mình hy sinh có thể cứu được muôn dân Bởi vậy trước khi chỉ trần nữ thần hy sinh bản thân từng phong ấm 5 khu vực để bảo vệ năm đốm lửa cho thiên hạ. Vì thiên hạ chúng ta không đến mức hoàn toàn hội diệt. Phụ Mơ Dương hỏi. “Năm khu vực ư? Thế giới chúng ta là một trong số đó. Lý Thương Lan Chu Sóc nói. Đúng vậy. Hiện tại ngươi đã biết đế vương kia muốn tiến vào thế giới này để làm gì rồi chứ Phụ mơ dương giật mình nói Vì đạo ấm của chỉ trần nữ thần Lý thương lan cười to nói Không ủ ổng là đồ nhi của ta ha ha ha ha Phụ mơ dương tò mò hỏi Tại sao sư phụ biết Không lẽ mặt chúng ta thông với thượng cổ Lý Thương Lan giải thích nói Thông với Thượng Cổ Không, khi Thượng Cổ Đại Kiếp nạn xảy ra thì mạch chúng ta còn chưa xuất hiện, sau đó mạch chúng ta mới sinh ra. Trong mạch chúng ta có một kẻ địch thực lực cao vô cùng, vậy nên mạch chúng ta mới trốn vào thế giới này. Kẻ địch Lý Thương Lan khẽ thở dài, nói Đúng là kẻ địch rất mạnh. Có lẽ cả đời này không thể báo thù Lý Thương Lan cảm thán nói Trước khi mạch chúng ta tiến vào thế giới này Năm khu vực chỉ trần nữ thần phong ấm có ba cái bị đánh tan Bị người trộm đi đào ốc Còn lại hai Thế giới này chính là trong số đó Còn có một không biết hiện giờ vẫn tồn tại không nữa Phụ Mơ Dương khó hiểu hỏi Vậy Bắc Tôn thì sao? Phong thủy Bắc Tôn có quan hệ gì với phong thủy Nam Tôn chúng ta không? Lý Thương Lan cảm thán nói. Phong thủy Bắc Tôn? Ha ha! Thật ra phong thủy Bắc Tôn và phong thủy Nam Tôn chúng ta là một mạc. Chẳng qua sau này một chi thành hai. Mạch chúng ta chỉ được một nửa truyền thường. Còn một nửa nằm trong tay bác tôn. May là tôn chủ của bác tôn giống như ta, Hiểu chuyện quan trọng bên trong cũng chỉ một đời truyền cho một người. Sau này nếu có cơ hội thì ngươi hãy tìm cách lấy đến một nửa truyền thừa khác đi. Phụ mơ dương gật đầu nói. Tôn lệnh. Phụ mơ dương hỏi. Nhưng mà sư phụ ơi. Làm sao Lý Thương Hải có thể phá vỡ thế giới này của chúng ta? Tại sao ngay từ đầu người không phát hiện? Lý Thương Lan cay đắng nói, "Vì cái gì ư?" "Là bởi vì tán thiên đồng quan đó." Diêm Xuyên đứng một bên giật mình nhìn Lý Thương Lan. Lý Thương Lan có chút run rẩy nói, "Vốn ta cho rằng tán thiên đồng quan là một tiên kiếm mà thôi." Lý Thương Hải khuyên ta mở hai giới âm dương ta cũng đồng ý rồi. Nhưng sau mấy năm nghiên cứu ta phát hiện đó không phải tiên khí ta biết nó là cái gì rồi. Nó không chỉ có thể mở ra hoàn tuyền lộ mà quy lực to lớn có thể phá mở thế giới này. Thì ra truyền thuyết là thật sự. Ha ha ha ha. Không ngờ năm đó một quan tài của chỉ trần nữ thần chôn trong thế giới này. Diêm Xuyên tò mò hỏi. Quan tài đó rốt cuộc là cái gì? Nên biết kiếp trước Diêm Xuyên cũng vì mở ra khải tiên mộ mà có được một cái tán thiên đồng quan. Sau này hắn dùng tán thiên đồng quan chôn kiếp trước của mình. Kiếp này lại xuất hiện một cái ư... Lý Thương Lan chua sóc nói. Là cái gì ư? Ha ha, tại sao không nghĩ từ cái tên của nó đi? Diêm xuyên vọng biến sắc nói. Tên, Tán Thiên đồng Quang Tán Thiên. Tán Thiên. Lý Thương Lan trầm giọng nói. Đúng vậy. Lúc trước ta đã nói rồi. Không tệ. Rơn. U. Vinh. Quy, Quy, O, Y, Chết Trong truyền thuyết năm Gió Chỉ Trần Nữ Thần Một đám thượng cổ đại thần đem trời chôn trong một đồng quang Đồng quang đó gọi là Tán Thiên Đồng Quang a Diêm Xuyên nhứng mày Đem trời chôn trong đồng quang Tán Thiên Đồng Quang Lý Thương Lan Khổ Sở nói Sau đó không biết thượng cổ đại thần dùng bí hát gì mà chia tán thiên đồng quan làm chính. Chính cái tán thiên đồng quan. sát trời cũng biến mất. Biến thành chính quan tài trống rỗng. Lúc đó thượng cổ đại kiếp nạn sắc kết thúc. Rất nhiều thượng cổ đại thần chết đi. Trong đó có 9 người bị chỉ trần nữ thần dùng chính quan tài rỗng này chôn bốn phương trời. Không ngờ thế giới chúng ta cũng có một cái. Ngay cả trời còn chôn trong quang tài được, đây vẫn là tiên khí bình thường sao? Diêm xuyên hít sâu, Thán phục nói. Thiên hạ có tổng cộng chính tán thiên đồng quang. Kiếp trước dù là thiên triều thánh thượng nhưng thiên hạ có nhiều cường hùng. Lúc đó thiên triều ngoan ngoãn nghe theo. Không hiểu nhiều về thiên hạ. Lý Thương Lan buồn bã nói Tại sao Lý Thương Hải phải đuổi ngươi đi? Là vì sợ ngươi làm hỏng việc lớn của hắn Phong thủy tế đèn đã sắp đặt xong rồi Chỉ cần hắn điều động tất cả phong thủy sư trong Nam Tôn ta vào ngày 9 tháng 9 Ngày Trùng Dương mở ra là được Phong thủy sư một Tôn ra tay là đủ, đủ lắm rồi Phụ Mơ Dương giật mình nói Sư phụ cuối cùng có phải còn có huyết tế không? Lý Thương Lan trầm giọng nói Đúng vậy Khi đó ta còn lấy làm lạ là tại sao Lý Thương Hải mời hết cường giả các tôn môn Nam Thần Châu đi Hắn muốn tiến hành huyết tế Đem các đại thế lực Nam Thần Châu một lướt bắt hết Đợi đế phương tiên giới tiến vào thì có thể dùng tốc độ nhanh nhất thống nhất Nam Thần Châu. Phụ mơ dương cảm thán nói. Hèn chi? Hèn gì hắn đuổi đi các đại biểu khách mời đại thánh địa Các đại thư viện. Là không muốn huyết luôn những người đó biến thành kẻ thù trong thiên hạ. Dù đã đuổi đi các đại thánh địa nhưng không hình thành thế đối địch sống chết. Lý thương lan cười to nói Mơ dương Ngươi là đệ tử đắc ý nhất của ta Tạo nghệ phong thủy của ngươi Mạnh hơn cả vi sư năm đó Vi sư luôn chuẩn bị Tuyền y bác cho người Là ý trời Ý trời đưa ngươi đến cho ta Hiện tại vi sư đem Truyền thừa mặt chúng ta cho ngươi Lý thương hải nhốt ta Nhiều năm muốn được đến Truyền thừa của ta Hà hà, không ngờ ta vẫn là truyền cho ngươi. Ha ha hà hà, phụ mơ dương khó hiểu nói. Sư phụ, hiện tại ư, Lý Thương Lan hét. Đừng nói nhảm, ngồi xuống. Ông, trước ngực Lý Thương Lan bỗng thò ra la bàn hình nửa vòng tròn. Không, nên nói là nửa khối la bàn. La bàn có gần ngàn vòng tròn. Lý Thương Lan nói. Diêm Xuyên, ngươi hộ pháp cho sư đồ chúng ta được chứ? Được. Diêm Xuyên gật đầu đi hướng cửa hang. Diêm Xuyên đi ra khỏi cửa hang, nghe thấy bên trong truyền ra giọng nói. Lý Thương Lan vô cùng trịnh trọng nói. Đồ nhi! Ngươi nghe cho kỹ Ở tiên giới phong thủy sư đều là lấy mạch luận hùng. Cái gọi là công môn phong thủy chỉ là người hầu của mỗi mạch mà thôi. Mỗi mạch chỉ có một chân truyền, một phong thủy sư, mạch chúng ta gọi là khuỷ cốt. Giọng của phụ mơ dương vang lên. Nghe rõ, mạch chúng ta gọi là khuỷ cốt. Các bạn đang nghe truyện tại truyền Quận 4 chương 13 vào triều làm quan Giờ, y, e, môn, xuyên đi ra khỏi sơn động. Diêm xuyên cười khổ, hắn là nguyên trụ dân tiên giới nhưng không ngờ hiểu về nó còn không bằng thế gian này. Mạc, phong thủy sư không tính bằng tôm mà tính bằng mạc. Phong thủy sư một tôm đều là người hầu của mạc chủ. Diêm xuyên hiếp sâu một hơi trước kia hắn chỉ biết đại khái về phong thủy sư nhưng giờ thì hiểu kết cấu của nó. Thiên hạ ngũ tu không có cái tu nào đơn giản cả. Diêm xuyên không quấy rầy trong động truyền thừa cũng không định rình xem bởi vì thật sự không cần thiết. Hắn chờ qua thời gian. Bòn nhiên có tiếng hú. Rai. Bên trên biển mây khí vận của Nhạc Sơn Thư Viện có một khí vận kim long gầm lên trong tiếng gầm tràn đầy giận dữ. Có chuyện gì vậy? Dân chúng kinh ngạc nhìn lên trời. Rai, rai! Hai khí vận kim long khác cũng đi theo rống. Chúng gầm rống, điên cuồng vạn vẹo thân rồng, vô số khí vận lăng cuồng cuộn. Trong thành các nho tu ngửa đầu nhìn trời. Chỉ thấy trong tiếng gầm của khí vận kim Long lộ ra toàn thân Ba con khí vận kim long mỗi một con đều thiếu ba lông trảo Lông trảo của khí vận kim Long đi đâu rồi? Diêm xuyên nhìn lên trời Phúc chốt hiểu không phải không có lông trảo mà là bị phụ mơ dương Lý thương lan cắt xuống Rai Khí vận kim Long gầm rống hướng tới trong sơn cốt Âm ầm Trong đó có mò khí vận kim Long bỗng gầm lên, lao xuống sơn cút, hình như định xé nát sơn cút ra. Diêm xuyên hừ lạnh. Hừ! Diêm xuyên lật tay phải, đại định thiên tỷ nghênh lên. Đại định thiên tỷ bỗng tăng vọc tới gấp vạn lần, như là ngọn nuôi to sông hướng khí vận kim Long Ông! Đại định thiên tỷ va chạm ánh sáng vàng chói lọi rực rỡ. Mạnh mẽ trùng kích phan vọng cả nhạc Sơn Thành. Trong nhạc Sơn Thành, các dân chúng ngửa đầu nhìn trời, rung động chứng kiến cảnh tượng đó. Trong tiếng nổ điếc tai hòa lẫn tiếng khí vận kim Long rền rỉ. Rai, bùng. Khí vận kim Long kêu rên bạo tạc. Diêm xuyên lạnh lùng nhìn hai con khí vận kim Long khác, nói. Không ai khống chế mà cũng dám đối địch với trẩm ư. Hai con khí vận kim Long không bay đến chúng nhìn chầm chầm diêm xuyên. Diêm xuyên hừ lạnh. Hừ. To gan. Là ai đó? Giám hội khí vận kim Long của nhạc sơn thư viện ta. Đồ khốn. Xung quanh giấy lên tiếng gào hét thật nhiều tu giả bay tới sơn cốt diêm xuyên đứng. Diêm xuyên lạnh lùng cười, ngọc đế kiếm bay ra. Lý Thương Hải dẫn theo nhiều cao thủ đi phong thủy Nam Tôn tu giả ở đây dù có mạnh mấy cũng chẳng được bao nhiêu. Trong một tòa đại điện ở phong thủy Nam Tôn. Trong đại điện Lý Thương Hải sắm vai Lý Thương lan nhìn đám phong thủy sư. Một phong thủy sư cung kính nói. Tôn chủ, mọi chuyện đã chuẩn bị xong xuôi, chỉ chờ thời cơ thiết hợp là sẽ mở ra hoàn tuyền lộ. Lý Thương Hải gật đầu, U, V, K, W, W, M. Lý Thương Hải nhìn hướng Minh Lăng Thiên, nói. Minh Lăng Thiên, có. Lý Thương Hải nhớ mày hỏi. Có tin tức của đám phụ mơ dương, Diêm Xuyên không? Minh Lăng Thiên cười đáp. Không có, theo ta nghĩ chắc là chúng quay về Đông Thần Châu rồi, ha ha. Lý Thương Hải nhớ mày, mơ hồ cảm thấy bất an, dường như gã không nên thả cho họ đi. Lý Thương Hải trầm giọng nói. Các người đi xuống đi. tung lệnh. Mọi người ra khỏi đại điện. Lý Thương Hải đi tới đi lui, bỗng bên tai vang tiếng rồng ngâm. Rai! Tiếng rồng ngâm vô cùng thê thảm. Lý Thương Hải biến sắc mặt bật thốt. Khí vận Kim Long Khí vận Kim Long của nhạc Sơn Thư Viện Phúc chúc Lý Thương Hải tập trung cảm nhận Một canh giờ sau gã mở mắt ra Bột Lý Thương Hải một chữ đập vỡ tay vịnh cái ghế Lý Thương Hải nghiến răng nói Diêm xuyên, Phụng mơ dương Ta đã nói tại sao không tìm thấy các ngươi ta phải nhiều cường giả đi hướng bắc chặng đường mà không được gì. Thì ra các ngươi đi nhạc sơn thư viện của ta. Lý Thương Hải biểu tình vạn vẹo nói. Nếu không phải ngày hôm đó vì ổn định cảm xúc của các phong thủy sư thì ở mơ dương phong đã giải quyết các ngươi rồi. Hai ngươi. Ừ. Không đúng, bọn họ làm sao biết được. Ta hiểu rồi, là mạnh tử thuốc. Lão thất phu đó, ta đã lấy làm lạ vì sao hôm đó ngươi xâm nhập phủ ta, hóa ra là do ngươi. Khoảnh khắc Lý Thương Hải đã nghĩ thông các điểm, lòng khó chịu. Lý Thương Hải biểu tình lạnh lùng nói. Cũng Lý Thương Lan thì sao chứ? Hủy khi vận của nhạc sơn thư viện thì sao nào? Các ngươi chắc chắn không kịp. Từ nhạc Sơn Thư Viện chạy về đây thì ta đã mở lối vào, Thánh Thượng sẽ tiến vào Nam Thần Châu. Bọn kẻ cắp các ngươi không ai ngăn cản được, sau này một người cũng đừng hồng trốn thoát. Hờ! Nhạc Sơn Thư Viện. Âm âm! Chỗ chính giữa Sơn Cúc từng cường giả ngã vào vụn máu. Diêm xuyên đứng trên đỉnh núi, xung quanh là ngọc đế kiếm trận Lạnh lùng nhìn các nho tu lao tới đây. Mặc dù nho tu nhiều nhưng dưới đất có gần ngàn cái xác khiến biểu tình họ vạn vẹo, không ai dám tùy tiện xông lên. Một đại nho lạnh lùng hét. Ngươi là ai? Tại sao xâm nhập nhạc sơn thư viện của ta? Giết người nhạc sơn thư viện, ngươi có biết kết cục của mình là gì không? Diêm xuyên không thèm để ý, chỉ lạnh lùng lít bốn phương. Đám nho tu lạnh văn nhìn Diêm xuyên, hai bên rằng co. Kéo dài đến nửa ngày sau, dưới sơn cút có động tỉnh. Phụ mơ dương đi ra, gã đội mũ, ôm một quan tài bạch ngọc bước chân nặng nề. Quan tài! Nhìn thấy nó Diêm xuyên nhớ mày. Quan tài! Còn Lý Thương Hải đâu? Một đại nho hét hướng Phụ Mơ Dương. Ngươi là ai? Phụ Mơ Dương nhìn gã. Rai. Một tiếng rúng, dưới đất bỗng có mười con đại địa long mạch sông hướng đại nho.